Hồi thứ 613 Chủ phó giữ khí linh Nhìn công pháp và thân thông người biểu hiện hôm nay Ngày đó trong hư thiên điện bị kết đang sơ kỳ ta bắt giữ là có chủ tâm muốn ta lấy Ngọc Như Ý Hàng lập không trực tiếp trả lời thiếu phụ, ngược lại cau mày hỏi Ngân Nguyệt nghe lời này ngẩn ra, nhưng sau đó sóng mắt lưu động cười rộ lên Ta thân là hồn khí của Ngọc Như Ý, không cách nào điều khiển vật ký thân phi hành trong thời gian dài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 Ngày đó tu sĩ kết đen cũng không phải một mình ta, không phải còn có hai vị khác sao? Ngươi sao lại chọn ta? Hàng lập thoáng trầm ngâm một chút, không chút buông lỏng trầm giọng hỏi. Ngươi nói chính là tên thanh niên cùng gia hỏa tu luyện công pháp hữu dị vì tranh đoạt hư thiên đỉnh trước sau bị mất mạng kia sao? Ngân Nguyệt thần sắc vừa động hỏi lại một câu. Không sai. Ta xem bọn họ không vừa mắc. Một người âm trầm, cả người đầy ủi khiết, người kia thì khô gầy như củi, xấu xí vô cùng Ngươi mặc dù không phải Ngọc Thụ Lâm Phong nhưng tính ra cũng có thể lọt vào mắt ta Không biết cái lý do này có được hay không? Ngân Nguyệt trề đôi môi anh đào, mỉm cười nói nửa đùa nửa thật Hàng lập nghe xong giỡn khóc giỡn cười Nếu đạo hữu không muốn nói, hàng mổ cũng không bắt buộc Tại hạ sẽ hỏi một vấn đề tối quan trọng Sau khi ta đem ngọc như ý này ra khỏi hư thiên điện Có phải hay không đạo hữu tại trong túi trữ vật nhìn thấy hết thể hành động những năm gần đây của ta Nói đến việc này, thanh âm hàng lập có chút hàng ý, nhiệt độ trong phòng cũng trong nháy mắt giảm ba phần Không sai Vô luận là công pháp hay pháp bảo của hàng huyên, lớn nhỏ ta đều nhìn thấy hết Thậm chí tiểu bình thần bí nghịch thiên nọ, đồng dạng cũng biết rất rõ ràng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 Sợ rằng hàng huynh thật sự chết không có chỗ chôn Ngân Nguyệt đối với hàng ý lạnh như băng của hàng lập như không nhìn thấy Vẫn lãnh đạm cười nói Nghe nữ tử nói, hai tròng mắt hàng lập hiếp lại Ánh mắt trở nên giống như đao kiếm sắc bén Nếu trong lòng Ngân Nguyệt đạo hữu biết rõ như vậy Tại sao lại dám nói ra Sẽ không sợ ta đem vật ký thân của ngươi hủy diệt sao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 Có lẽ đạo hữu không phải là chánh nhân quân tử nhưng chuyện ân oán lại rất rõ ràng. Nếu không phải ta vừa rồi ra tay đỡ yêu hồ kia một kích hàng huynh căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói nhiều như vậy. Khó miệng nữ tử này hơi nhếch lên, miệng cười lãnh đạm. Cho dù ta cho ngươi cơ hội, nếu không cách nào thuyết phục ta, ta vẫn sẽ ra tay. Ta sẽ không để việc tồn tại của chiếc tiểu bình không nằm trong sự khống chế của mình. Hàng lập không phủ nhận đối phương, ngược lại thản nhiên lạnh lùng thừa nhận. Tốt, lời hàng huynh nói rất hợp ý của Ngân Nguyệt. Nếu đạo hữu không phải hạn người sát phạt quả quyết thì không thể tiến xa tại tu tiên giới. Ta vừa rồi càng không ra tay cứu giúp. Dù sao ta không hy vọng vừa mới nhận một người làm chủ, người này liền lập tức ngã gục. Mặt Ngân Nguyệt lộ vẽ thưởng thức nói. Nhận chủ, lời này có ý tứ gì?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 Hai hàng lông mày nhớ lại tự đánh giá trong chốc lát, sau đó bình tĩnh hỏi. Hồn khí có thể thoát ly khỏi vật ký thân sao? Cho dù là có thể, không biết đạo hữu cam nguyện trở thành hồn khí của ta, rút cuộc là vì sao? Đừng nói là ngươi vì cảm ơn ta mang ngươi ra khỏi hư thiên điện mới muốn báo đáp như thế. Hồn khí tầm thường khác tự nhiên không cách nào thoát ly vật ký thân. Nhưng ta lại không giống chúng bởi vì ta dưới tình huống cam tâm tình nguyện. Hơn nữa nếu đạo hưởng phụ trợ Hoàn toàn có thể làm được Đương nhiên hồn khí chia lìa khẳng định sẽ làm ta đau đớn Bất quá cũng chấp nhận được Về phần vì sao Hiển nhiên là sau khi đoạt xác ta không nghĩ vĩnh viễn sẽ làm hồn khí Không nên cảm thấy lời ta nói có chút mâu thuẫn Bây giờ ta chịu làm hồn khí của ngươi Chỉ là vì sau này có thể có được thân thể tự do chính thức Sau khi thiếu phụ thở dài một hơi chậm rãi nói Có ý tứ gì có thể nói rõ chi tiết một chút được không? Trong lòng hàng lập vừa động, thần sắc hoài hoãn nói. Cụ thể ta không rõ lắm. Trí nhớ mơ hồ lưu lại cho ta biết. Nếu ta một lần nữa có lại thân thể cùng tu luyện một bí pháp nào đó. Nghe đồn khi chủ nhân tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ. Trong phút chút tiến vào cảnh giới tự hồ ta có thể tự do. Trước đó ta sẽ tùy ngươi sử dụng.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 Cũng có thể trực tiếp dùng yêu hồ này giúp ngươi ngăn địch. Hoàn toàn có thể tùy tình huống mà làm. Nghe Ngân Nguyệt trả lới, hàng lập lộ vẻ hài lòng. Sau đó gật đầu nói. Tốt nếu như vậy trước hết ta. Không tốt. Linh lực ta đã hao hết không cách nào duy trì thân hình. Ngân Nguyệt đột nhiên biến sắc các lời hàng lập. Tiếp theo Ngân Quang trên người nàng lưu chuyển. Thân hình thu nhỏ lại trước mặt hàng lập. Trong nháy mắt hóa thành một con tiểu hồ Lúc này trên người còn mang quần áo của Hàng Lập Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng liền cười khổ Nhưng trên tay không chút chần chờ bắt một pháp quyết Mấy đạo thanh sắc quen mang chật lóm lên bay vào thân thể Bạch Hồ Tạm thời thi triển cấm chế Lát nữa ta sẽ dẫn theo ngươi ra ngoài Đem ngươi tạm thời giao cho vài tên để tử lạc vân tung Khi chúng ta chia tay, ngươi hãy chuồn đi Dù sao chạy trốn khỏi vài tên luyện khí kỳ căn bản đối với ngươi không cần tốn nhiều sức. Ta sẽ chờ ngươi trên đường. Hàng lập một, một tay nóng vào ngày Bạch Hồ nhấc lên, khứ nhi phục nó. phản. Tốt, cứ làm theo lời Hàng Huyên. Bất quá thi tiêu này đạo hữu định xử lý như thế nào. Bạch Hồ dùng thần niệm truyền âm nói. Ta trước dùng phệ kim trùng xem một chút coi có thể cắn nuốt hay không. Nếu không được cũng không sao.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 Ánh mắt bạch hồ ở một bên xoay chuyển, sau đó nói Hàng lập hừ một tiếng, nhìn thi tiêu một lúc mặt mày nhớ lại Thân thể quái vật này thật cứng cỏi, sợ rằng còn hơn độc dao ngày đó Da thịt trên người nó mới bị phệ kim trùng cắn phá một chút Dựa theo cách cắn nuốt này Sợ rằng phải đem toàn bộ tam sắc phệ kim trùng tốn bồi theo khoảng 8, 9 phần mới diệt được hoàn toàn Hàng lập tự nhiên sẽ không làm lại mua bán thua lỗ này Đi thôi Hàng lập không hề do dự nói Cũng chỉ có thể như thế Lưu lại thi tiêu có thể sau này còn có chỗ sử dụng Bạch Hồ gật đầu nói Sau đó dị quan trên người chợt lón Phân xuất ra một con tiểu lan màu vàng Khi tiểu lan hiện thân đi ra Lập tức hướng hàng lập cùng Bạch Hồ há mồm Một mảnh hoàng quan đem họ bao lại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 ba người khuôn y hoán vừa nghe xong không khỏi nhìn nhau. thanh niên uốn kia thở dài một hơi, sau đó hu hu bàn tay bộ dáng muốn nói cái gì đó. nhưng vào lúc này quang hoa trên vách núi đá chợt lóm, tại trong một đám hoàng mang hàng lập dẫn theo tiểu hồ hiện ra. hàng sư đệ thật sự bắt được con yêu thú kia. mọi người cùng nói một lúc, mặt lộ vẻ hưng phấn. Không có gì, yêu hồ này thật sự có chút giả hoạt, lại thình lình chạy vào trong đó. Nếu không phải linh lực nó không nhiều, sợ rằng không thể đắc thủ nhanh như vậy. Hàng lập lãnh đạm cười nói cầm bạch hồ trong tay ném cho khu ngây hoán đối diện. Khu ngây hoán giật mình, liền lập tức mừng rỡ bắt lấy. Khu sư đệ cẩn thận một chút. Đừng để nó lại trốn thoát. Thanh niên ụt ở một bên vội vàng nhắc nhở nói. Yên tâm. Ta biết. Nhắc tới bạch hồ khu nguy hoán tự tin nói. Sau đó hắn hướng vào túi trữ vật, móc ra một cái túi màu xanh biếc, đem tiểu hồ cuốn vào. Hắc hắc, có cái túi biếc vân này, ta xem lần này ngươi trốn bằng cách nào. Khu nguy hoán nhanh chóng đem miệng túi buộc lại, sau đó mặt đắc ý nói. Hàng lập xem cái túi vài lần, thấy chỉ là pháp khí cấp thấp, cũng không để trong lòng. Lần này có thể bắt được con yêu thú này. Thật sự là nhờ có hàng sư để hỗ trợ.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 Bốn người vương sư huynh thương lượng một lúc quyết định nhân cơ hội đi thẳng đến chỗ phường thị tại Vân Mộng Sơn. Đệ tử ba phái nơi này hỗn tạp đông đảo, phỏng chừng có thể đem con tuyết Vân Linh Hồ này bán được giá cao. Vì vậy ba người cùng hàng lập bay theo hướng khác, hết sức phấn khởi rời khỏi đầm lề. Hàng lập rời mấy người không xa, liền tùy ý tìm một tiểu sơn bay xuống. Sau đó ngồi xếp bàn trên một khối đá, nhắm mắt dưỡng thần. Người hắn mang ngọc như ý nọ, Bạch Hồ kia tự có thể cảm ứng được vị trí để tìm đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, thần sắc Hàng Lập vừa động, mở mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hoàng quang mặt đất trước mặt chợt lóm Bạch Hồ không chút vội vàng chui ra. Động tác ngươi quả không chậm. Hàng Lập nhìn vào Bạch Hồ, lạnh nhạt nói. Không phải động tác ta nhanh mà là đám người kia lại dùng một cái pháp khí cấp thấp giam ta, có chút quá coi thường. Bây giờ mấy tên kia, sợ rằng còn chưa phát hiện ra ta mất tiếc. Bạch Hồ ngẫm đầu cười hì hì nói trong mắt có một tia cười đùa. Bất quá làm như vậy, mấy đệ tử lạc vân tôn xem như phí công. Có cơ hội sẽ cấp lại cho bọn hắn chỗ tốt. Hàng lập mặt không chút thay đổi nói. Nếu nói như vậy, mấy người này đúng là nhân họa đắc phước. Bạch Hồ lắc lắc đầu, ung dung nói. Tốt không nói nhảm nữa.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 Vương sư huynh cùng khu nguy hoán vừa thấy hàng lập trở về, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Nhị vị đạo hữu, như thế nào lại mau trở về thế? Đã đem tuyết vân hồ nọ bán rồi sao? Hàng lập tiến lên vài bước, thần sắc không đổi hỏi. Việc này, sư huynh để mấy người chúng ta, sợ rằng phải xin lỗi hàng sư đệ. Vương sư huynh sau khi chần chừ một chút, hướng hàng lập cười khổ nói. Âu. Như thế nào, vậy con tuyết vân hồ nọ có chuyện? Hàng lập như biết trước, hỏi ra làm cho hai người đối diện giật mình nói. Hàng sư đệ, ngươi như thế nào biết việc này? Hồi thứ 615, 15, hoán trường lớn, hai thí kiếm đại hội. Hồi. Hàng lập nghe khu ngư hoán nói, liền cười thầm trong bụng, sau đó bình tĩnh nói. Ta cùng hai vị sư huynh cũng chỉ có quan hệ lợi ích về yêu hồ không phải việc này, còn có thể là chuyện khác sao? Vẽ mặt hàng lập có vẻ thông dong cực kỳ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 Liền kêu khuôn sư để mở túi bích vân ra xem xét một chút Kết quả Nói tới đây nét mặt vương sư huynh lộ ra vẻ cổ quái Kết quả không biết con yêu hồ kia sử dụng kỹ xảo gì Lại từ trong túi bích vân biến mất vô ảnh vô tung Việc này thật sự rất tà môn Khu nguy hoáng ảo não ở một bên nói tiếp Không thấy tung tiếp Hàng lập khẽ nhân mặt nhíu mày trầm ngâm Phản phất tự đánh giá thật giả Vương Sư Huynh thấy bộ dáng hàng lập như vậy trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Hắn mắt thấy tu vi hàng lập dù không cao, nhưng lại tinh thông chế phù thuộc. Hơn nữa trên người còn có vài món pháp khí thần diệu. Bởi vậy trong lòng sớm có chủ ý, nhất định phải hảo hảo kết giao đối phương một phen. Nhưng không nghĩ tới việc tương lai cùng đối phương kết giao tình lại xuất hiện sự tình xấu hổ này.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 Ta biết việc này nói tiếp khó có thể làm cho người ta tin tưởng, nhưng điếp xác thật sự đã phát sinh. Nhưng mặc kệ nói thế nào, cũng là chính sư đệ tự tay giao linh hồ cho chúng ta. Hôm nay tự nhiên lại không thể không được gì. Vương mổ sẽ cho sư đệ một cái công đạo. Linh thạch ngư cho mượn. Ta sẽ kêu các sư đệ khác trước đem hoàng tinh bán đi. Sau đó sẽ đem linh thạch đưa cho sư đệ.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 Chỉ cần số linh thạch đã cho mượn vẫn còn ta cũng không có gì tổn thức Hàng lập mỉm cười nói Vừa nghe hàng lập nói thế Khu nguy hoán lập tức lộ vẻ mừng rỡ Vỗ tay lớn tiếng một cái nói Ta biết sư đệ là một người đại lượng Lần này mặc dù chuyện tình là do chúng ta sai Nhưng trong tay chúng ta điếp xác không có linh thạch gì Mà lấy tình cảm của sư đệ Nói vậy sẽ không quá để ý việc này Vì bằng hưởng hàng sư đệ này Khu hoán ta xin khâm phục. Khu nguy hoán này vừa nghe không cần phải giao ra linh thạch, vẻ mặt liền vui mừng. Vương sư huynh nghe hàng lập nói như thế, mặt lại lộ vẻ chần chừ. Một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cười khổ nói. Hàng sư đệ khẳng khái đại lượng như thế, vương mổ xin đại diện mấy vị sư đệ, hổ thẹn nhận tâm ý của sư đệ. Sau này nếu sư đệ có chuyện gì muốn hỗ trợ, cứ việc tìm mấy người bọn ta.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 việc này không chỉ có vương sư huynh giật mình ngay cả ba người khuê ngư hoán cũng lộ vẻ mặt khó tin tâm lý hàng lập có chút dao động bình tĩnh trả lời ta không biết chuyện này bộ rất kỳ quái đương nhiên kỳ quái à đúng rồi hàng sư đệ chỉ mới vào tôn môn một năm trước hơn nữa vẫn ở tại bên trong dược viên không biết chuyện thí kiếm đại hội tự hồ cũng không lạ khuê hoán nhấp nháy mắt có chút hiểu ra nói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 Lại nói tiếp, mấy người chúng ta cũng chỉ có vương sư huynh tham gia báo danh chọn lựa đại hội trong tôm. Chỉ tiếc mặc dù sư huynh đối với ngoại môn đệ tử có thể thắng được, nhưng khi giao thủ với nội môn đệ tử, lại thất bại. Bất quá như thế, sư huynh cũng đạt được phần thưởng là một pháp khí trung cấp. Thanh niên ụ ụ hâm mộ nhìn vương sư huynh nói, Ồ, dù chọn lựa trong tôm bị thua cũng được thưởng pháp khí. Xem ra đại hội này thật không tầm thường. Vương Sư Huynh có thể kể rõ chi tiết được không? Hàn lập nghe vậy trong lòng liền xuất hiện vẻ tò mọt, mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lần thí kiếm đại hội này, kỳ thật chính là ba phái vân mộng sơn ta chuyên môn vì đám đệ tử mới vào như chúng ta mà chuẩn bị. Trên cơ bản bất luận thân phận ra sao, chỉ cần không vượt quá 30 tuổi là có thể tiến vào tham gia. Mà hàng sư đệ nhìn chỉ có 25-26 Vừa lại là đệ tử mới nhập môn Đúng lúc phù hợp với điều kiện này Vương sư huynh đánh giá hàng lập một chút Chậm rãi nói Vậy sao Nhưng như vậy tự hồ đệ tử có thể tham gia Sẽ không nhiều lắm Hàng lập sơ sờ cầm thản nhiên nói Lời sư đệ nói cũng có vài phần đạo lý Triển khai thí kiếm đại hội này Kỳ thật là có liên quan đến Việc ba phái cùng quản lý thánh thụ Thánh thụ Hàng lập nghe thế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 Nhưng là mang đan dược này tùy ý đi trao đổi với các cao nhân kết đan khác. Dù là ba bốn kiện đỉnh cấp pháp khí, cũng có thể dễ dàng đổi được. Bất quá chuyện đoạt quán quân này tự hồ cho tới nay vẫn là do cổ kiếm môn đoạt lấy. Đệ tử chúng ta cùng bách xảo viện chỉ có thể đứng ngoài. Bất quá việc này cũng khó trát. Ai biểu môn phái kiếm tu cổ kiếm môn người ta. Vô luận là công pháp hay kiếm khí đều lợi hại phi thường. Tu sĩ cùng cách muốn đánh bại kiếm tu, thật sự là môn vàng khó khăn. Lời cuối cùng của Vương sư Huin, không biết là oán giận hay hâm mộ.